ướp màu tim không tim không diễn tiến học lệ chào lệ chào quên mất xưa tìm anh em tìm anh nơi đâu chăng khuya chăng khuyết suốt mấy lần âm vang âm vang nơi ngực hẹn dập cực cuộc diễn dư ta đi tìm nhau tìm nhau trong mưa ngâu ta đi tìm nhau hôn cố Joo, nhau Paula, lâu tương tư toi, tư toi, mãi đừng xa nhau xa nhau hôn cố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 Anh lại có tài giảng bài thật rõ ràng và may thấy anh thật là hiền, nên cô bé đã thầm ao ước rằng nếu được là học trò của anh thì chắc chắn tương lai sẽ sáng sủa tưng bừng lắm. Từ đó nhờ có anh chỉ dẫn thêm, mà từ một nữ sinh theo học trường Tây nay chuyển sang học ở gia long theo chương trình Việt. Các bài luận văn của mày lại thường hay được chấm nhất ở trong lớp có một hôm, anh hỏi mây về những môn toán theo học thì cô bé phải thú thật rằng chỉ luôn luôn là được ở mức trung bình. Mày còn nhớ là hôm đó anh Phong đã cười ngất mà nói. <cười> Nhà có hai ông anh, thì một ông là cử nhân toán và một ông là kỹ sư kiến tạo mà lại để cho cô em gái thân thương chỉ có trình độ toán pháp ở mức trung bình thôi sao? Cô bé ngượng đỏ mặt và chỉ hứa anh một tiếng, rồi sau đó tránh gặp phong suốt cả một tuần lễ. mây còn nhớ rõ giờ phút chia tay với phong ở phi trường. Anh đã bắt tay từ biệt những người đưa tiễn và cả anh vũ cũng đã xuống dưới lầu. Chỉ còn lại cô bé ngồi yên lặng trước ly nước cam mà cô chưa đụng tới. Anh đã đến ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy tay cô bé. Anh cần dặn dò ở nhà cố gắng chăm học. Anh chỉ đi 3 năm rồi sẽ trở về. Lúc đó mây đã vào đại học và chắc không còn cần đến anh để kèm học nữa. Anh đã nói như vậy. Cô bé đã cố viền lại hai hàng nước mắt như muốn trào ra. Thì ra trong 2 năm vừa qua Anh chỉ coi cô như là một cô học trò nhỏ bé Đã rốt cả văn, lại rốt cả toán Và anh đã có công rèn luyện đạt tới trình độ Có thể qua được những khóa thi thu tài Trong những năm tới Để rồi cô bé vào đại học Kiếm được một văn bằng chuyên môn nào đó Về dược khoa hay sư phạm Và có một gia đình êm ấm Sống cuộc đời phong lưu ngàn hạ Mây nghĩ Đó là ước vọng của anh cho cô Và chỉ có thế thôi Vậy thì những lần cô bé ngồi nghe anh kể Những cảnh lạ đường xa Những nơi anh đã đặt chân tới Những đêm không trăng Mà anh ngồi kênh bãi biển dai Ở miền nam nước Pháp Nghĩ đến không gian xa vời Đến những bí hiểm trong vũ trụ Đến thân phận con người nhỏ bé Anh đã kể cho Mê nghe Những ước mơ của anh Và cô bé Đã như được ru trong mộng. Cô cảm thấy Những gì bao la bát ngát Trong cuộc đời trôi nổi của anh Nhìn bề ngoài Ai cũng thấy anh là người vui vẻ Dễ gây cảm tình Nhưng khi nghe anh tâm sự Mây như cảm thông được nỗi cô đơn của anh Mây chưa bao giờ thấy anh nhắc tới Những cô bạn gái mà mây tin chắc Thế nào anh cũng đã có Trong những năm ở bên Pháp Và còn nhiều lần khác nữa Nghe anh kể chuyện cô đã tưởng như Được đi cùng anh tới những nơi Ở góc biển trên trời Chỉ có hai người Cô nghe anh nói chuyện thật say mê Cuộc đời tươi đẹp, nhẹ nhàng như chỉ có gió thoảng, mây bay Những lúc đó, mây không nghĩ mình chỉ là cô học trò bé nhỏ của anh nữa Mà là người để nghe anh tâm sự Cô biết là chỉ với mình, anh mới nói như vậy Vì mỗi lần cô bé thấy anh và anh Vũ nói chuyện với nhau Thì hai người cùng hăng hái trình bày quan điểm của mình Đôi khi như không ai muốn nhận ai Còn với những người khác trong gia đình Thì chỉ là những câu chuyện thường tình Trong xã hội đương thờ Cô thấy cả nhà ai cũng quý mến anh Nhưng riêng với Mây Thì tình cảm của cô đối với anh Thật là đặc biệt Nhiều lúc Mây thấy tự mâu thuẫn với chính mình Cô thấy nếu tự coi mình như là học trò của anh thì sẽ phải sợ anh mắng là rốt là lời không chịu làm bài gặp anh là phải khép nếp thưa gửi nhưng sự thực lại trái hẳn vì đối với mây anh hết sức khen kiều cô là người hay dễ giận hờn và đã nhiều lần anh phải dỗ ngọt cho cô bé tươi lại nét mặt điều này Lại là một sự bí mật được giữ kín giữa hai người Vì Mây rất sợ ông anh cả trong nhà Nếu Vũ biết được Mây hay nhõm nhẽo và làm cho Phong phải bận tâm Thì lập tức anh sẽ ra lệnh ngay rằng Từ nay Mây không được đem bài tới hỏi để quấy rầy Phong nữa Nếu thế cần thì Vũ sẽ cho cô bé đi học những lớp luyện thi Mà điều này đối với mây thì thực là trần ai khổ sở Vì cô đã được mấy con bạn cùng lớp cho biết là những lớp học này đều đông đúc một ngạt và mở vào những giờ rất không thuận tiện chút nào Đã ghi tên theo học thì không còn thì giờ đâu mà đi dạo phố và coi cine nữa Mây còn nhớ tình huống lúc cùng anh chia tay Khi đã đến giờ Có một nhân viên an ninh phi trường Tới hướng dẫn Phong xuống thang lầu Và đi một cửa riêng để ra sân bay Lên phi cơ trước những hành khách thường Dù cho giờ đây Chàng không còn giữ một chức vụ gì Nhưng nhà hàng không dân sự Đã dành cho Phong một sự tiễn đưa đặc biệt Như là một trân trọng cho một người đã đưa lại sự độc lập và thịnh vượng cho nền hàng không Việt Nam. Khi thấy phong đứng dậy, mây biết đây là giờ phút phân ly với một người mà cho tới nay cô cũng không biết là coi như một người anh thân thương hay là một người thầy quý trọng. Mây đưa vào cho anh gói quà, cô đã mang theo để anh giữ làm kỷ vật khi xa nhà. Và xoay người lại Không đối diện với anh nữa Vì cô biết Là mình sẽ khóc oà lên Nếu phải nhìn anh bước xuống thang lầu Hồi lâu Khi thấy chung quanh mình Đã trở nên yên tĩnh Mây quay lại Và chợt nhớ ra điều gì Cô chạy vụt tới khung kính Để vừa kịp nhìn thấy anh Bước mấy bậc thang cuối cùng Để vào chiếc phi cơ khổng lồ Sẽ đưa anh tới Hoa Kỳ, Cách xa quê hương, Hàng vạn dặm. Trước khi phong vào cửa phi cơ, Mây thấy anh ngần ngừ, Rồi quay người lại, Đưa tay vẫy chào những người đưa tiễn còn đứng dưới sân, Và trong khoảnh khắc, Anh thoáng nhìn, Về phía lầu, Nơi cô đang đứng. Mây thấy như nghẹn thở, Vội chớp mắt, Và cúi đầu nhìn xuống. Nhưng khi ngưỡng lên, Thì anh đã bước vào trong thân tàu Thế là anh đi rồi Người về như chớp nhoáng Người đi cũng vội vàng Thủa xưa xa xôi Khi còn bé Thì phương vân không nhớ Nhưng nay mới làm quen lại anh Thì anh lại rời nước ra đi Hôm tiễn anh đi Khi trở về nhà Cô bé nghĩ thầm rằng Đối với mình Anh chỉ như là cơn gió thoảng qua đám mây đang lững lờ trôi, và giờ đây anh đã đi rồi, gió cũng tiêu tan, để áng mây lành ở lại, không biết đến bao giờ anh mới trở lại quê hương. Hôm nay, ngồi một mình trong phòng vắng lạnh, Phương Vân thấy nhớ anh ra diết. Anh đã không đi hẳn, rời khỏi cuộc đời cô, như cô bé đã lo ngại vẩn vơ. Tuy nay anh đã ở xa vời, cách đều vòng trái cầu, nhưng anh vẫn viết thư về cho mọi người biết tin anh. Gia đình cô bé hiện giờ là quyến thuộc của anh, vì Phong đã không còn liên hệ với miền Bắc. Ngày đầu tiên... Khi đã dọn vào căn phòng đại học dành cho chàng, Phong mở gói quà cô bé đã đưa tận tay cho mình, thì thấy là một khung ảnh có hình của cô bé khi còn bé tí hon, với đôi mắt thật đen, dưới đôi hàng lông mày cong, trên khuôn mặt tròn xinh xắn, kèm theo tấm hình là một miếng giấy nhỏ với hàng chữ viết thật đều, nét mềm mại. Khi xưa lúc mây còn bé, được anh chiều hơn bây giờ. Nhìn thấy hình này, thì anh nhớ viết thư về cho mây. Nếu không, mây sẽ nghỉ chơi cho anh biết thân đó. Tấm hình của mây, để trên bàn học, đã luôn luôn nhắc nhở phong tới gia đình người bạn, mà từ hai năm qua, đã luôn luôn hỗ trợ tinh thần chàng Lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh của đất nước, Phòng đã như một đám mây trôi, theo gió lưu lạc phương trời. Nhưng giờ đây với chàng, gió hình như đã ngừng lại, làm mây tụ lại một nơi. Phòng đã viết thư về, cho Vũ là người bạn thân thiết, đã có nhiều năm giao tình, và cũng vì chàng đã không thể nào quên được đôi mắt đen như vương nấn lệ của một cô bé, đêm nào nắm lấy áo chàng và ngừng đầu lên cầu cứu. Ở nhà mỗi tháng đôi lần, Vũ vẫn nhận được thư của Phong viết về cho biết tin tức ở nước ngoài và công việc hiện tại của mình, và Vũ cũng viết sang cho người bạn về tin chiến sự và đặc biệt về tình hình chính trị ở bên nhà. Là bạn thân lâu ngày tâm sự, Vũ biết là Phong khi ra đi đã tự chọn cho mình một sứ mạng là liên kết với những chuyên gia Việt có tài năng ở hải ngoại cùng chung một lý tưởng là phục vụ quốc gia và dân tộc, để sau này có dịp sẽ cùng về kiến thiết và canh Tân xứ sở thành một nước tự do dân chủ và thịnh vượng. Trước ngày phong ra đi, Vũ và một số bạn bè thân thiết và cùng chí hướng đã tổ chức một bữa cơm tiễn đưa và tặng chràng với một tấm bảng, có khắc bốn câu thơ, Gió mây lưu lạc về chưa để anh gom lại làm nữa xuân hồng trời xưa thứ kiếm vẫy vùng quê hương mở hội anh hùng là ai những lời nhắn của mây và những câu thơ của bằng hữu đã in vào trong tâm khảm của người đi nếu vũ có niềm tin nào vào phong thì mây hoàn toàn không biết cô bé chỉ hiểu lờ mờ rằng ông anh của mình là người ủng hộ nhiệt thành những dự định tương lai của phong và anh vẫn thường xuyên liên lạc với anh vũ nhưng từ nay mây không còn phải biết tin của phong qua các anh chị đã nhận được thư của anh gửi về nữa vì cô bé cũng nhận được thư đều đặng của anh bức thư ngắn đầu tiên mà phong viết cho cô bé đã mở ra một nhịp cầu thông cảm và mấy đã dần dần hiểu anh hơn. Tuy anh có nhiều bằng hữu nhưng cô bé vẫn thấy anh là người cô đơn trong tâm tưởng. Có lần anh viết về: Hôm nay trời ở đây đã cuối thu, lá vàng ngoài song cửa đã bắt đầu rơi rụng. Buổi chiều sau giờ tan học, anh tới phòng anh rồi mới trở về buồn cuối thu và đã sang đông. Trời ở đây tối sớm hơn bên nhà. Theo vết chân người đi, tiếng lá khô kêu xào xạc. Cảnh vật thật là yên tĩnh, chỉ có bước chân đi trên lá khô là còn đưa lại một chút sinh động cho buổi tối trời. Anh dừng chân ở đầu ngõ, tìm hộp thư của mình và thấy lá thư của mây gửi sang đêm nay ngồi đọc thư mây viết căn phòng chắc sẽ ấm cúng thêm và anh cũng sẽ thấy bớt cô đơn đọc những thư như thế này cô bé thấy thật thương anh vì anh đang có một địa vị tốt đẹp ở bên nhà mà chỉ vì muốn sau này có đủ khả năng và nhân tài trợ lực để có thể làm được điều gì hữu hiệu hơn mà anh phải trở về đời sống sinh viên thật đạm bạc. nhưng cũng có những thư của anh hoàn toàn có chuyện vui. anh viết cho cô bé với giọng ngọt ngào thường lệ. chị trinh là người hàng ngày lấy thư vào cho cả nhà vì chị theo học văn khoa bao giờ cũng về sớm. những hôm nhìn thấy cô bé có nhan mặt tươi vui sau khi đọc thư của phong gửi về. Từ khi chị tò mò hỏi anh phong có tin gì lạ không? Cô bé chỉ trả lời: "Không ạ, anh chỉ dặn phải chăm học mà thôi." Chị Trinh gật đầu thông cảm, nhưng lớn hơn mây nhiều tuổi, chị dư biết là tối hôm nay mây sẽ đưa những lời căn dặn của anh vào mộng. Tuy thời tiết tháng 2 ở miền núi còn lạnh, nhưng theo tin tức tiên đoán khí tượng lâu dài thì cơn bão tuyết cuối cùng đã qua và kể từ nay, miền Rocky Mountain có thể coi như bắt đầu vào mùa xuân. Phong đã thức dậy từ lâu, nhưng vẫn nằm nghe nhạc êm dịu và tin tức phát ra từ chiếc radio ACI để cạnh đầu giường. Hồi lâu càng ngộm dậy, đứng lên vuông vai, làm mấy cử động cho giãn gân cốt, rồi kéo hai cánh màn nhung đỏ ở cuối phòng để ánh sáng mặt trời hừng đông chiếu vào qua khung kính của hai cánh cửa lớn mở ra ngoài bao lên Ánh sáng ban mai chiếu trên những tinh thể ngọc đá còn đọng lại, làm le lói những màu ngũ sắc trông thật đẹp. Những chỏm núi xa xa Còn phủ tuyết trắng xóa Nhưng truyền núi ở dưới Trông xanh thẫm Thật là quyến rũ Như kêu gọi khách đến thăm Phong nhìn đồng hồ để trên bàn Thì thấy đã quá 9 giờ Hôm nay anh dậy muộn Vì tối hôm trước Vào một ngày thứ 6 Chàng đã ngồi ở bàn máy làm việc Tới gần nửa đêm Để viết cho xong một chương sách Chàng muốn hoàn toàn được thảnh thơi ngày hôm nay Vì đã tự hẹn với mình Là phải đi ít tập Park Một tỉnh cho du khách ở Rocky Mountain national Park Ở vào phía tây bắc thành phố Denver Cốt để kiếm cho kỳ được một món quà cho phương vân Cô học trò bé nhỏ của chàng ở quê nhà xa vời Cô em gái của người bạn Mà từ nhiều năm nay Phong quen gọi là mây Như tất cả mọi người thân tình ở trong nhà Chỉ còn hơn một tuần nữa Là đã tới ngày Valentine Ngày 14 tháng 2 của mỗi năm Là ngày người ta gửi cho những người thân quý Những bó hoa hồng đỏ Những hộp chocolate hình trái tim Hay những món quà kèm theo là những tấm thiệp với lời chúc thân yêu tâm thiết. Phòng đã xa nhà được gần 2 năm và tháng 2 năm ngoái vào dịp này chàng đã không gửi gì về cho cô bé. Ở đại học Colorado mỗi năm có hai khóa học chính là khóa mùa thu và khóa mùa đông. Ngoài ra cũng còn khóa mùa hè cho những sinh viên muốn học thêm. Để rút ngắn học trình Dạo ấy, Phong vừa học xong khóa đầu tiên là khóa mùa thu Và mới bắt đầu vào khóa mùa đông Và chàng đã định học cấp rút Để sẽ thi kỳ khảo hạch vào đầu hè Để được chính thức ghi tên vào chương trình tiến sĩ Trong lúc bù đầu với các môn học Chàng đã không để ý đến những ngày đặc biệt trong năm Mà chàng có thể bộc lộ tâm tình Một cách tự nhiên Với cô học trò Đang trông đợi ở bên nhà Chàng có thể gửi về nhà Chiếc phong bì valentine thật đặc biệt Ngoài có dán tem hình một trái tim đỏ Và ngay cả đến bên trong Trên tấm thiệp Phong cũng có thể viết những lời mặn nồng Âu yếm Mà nếu không vào dịch này các không bao giờ chàng dám nói lên. tấm thiệp gửi cho mây với những dòng chữ riêng tư dù có người nào khác trong gia đình đọc được cũng không ai ngạc nhiên vì sẽ coi như là một trong vô số những thiệp khác mà những người ái mộ gửi cho cô bé ngày Valentine. hồi năm ngoái chàng đã bỏ lỡ dịp may đó và mây đã giận chàng suốt mấy tuần lễ. Phong không phải là con người vụng về trong cách cư xử và thật ra càng như đã chiếm được cảm tình của hầu hết những người quen biết, chỉ trừ với cô bé là luôn luôn trong sự tiếp xúc chàng hay gặp vấp pháp, pháp. Mây là một nữ sinh nhu mì ngoan ngoãn nhưng cũng là người rất dễ giận hờn và đặc biệt đối với phong nhiều khi chỉ một sự việc còn con chẳng vô lầm lỡ cũng khiến cô bé buồn lòng và lần nào phong cũng phải hết sức tìm cách dỗ dành sự thật thì không phải là phong không biết đến tục lệ gửi thiệp tâm tình cho nhau vào ngày lễ va lan thai Nhất là khi chàng đang ở Hoa Kỳ, mà từ cuối tháng Giêng mỗi lần có việc ra phố mua bán, ở nơi nào cũng thấy bày nhan nhàn những thiệp chúc nhau và những hộp bánh hình quả tim màu đỏ rực. Phong nghĩ rằng những thiệp và bánh kẹo cùng quà mừng đó được bày bán như là một tục lệ hàng năm. Và chàng không muốn làm theo như mọi người Giữa Phong và cô bé Hình như đã có một nguồn cảm thông đặc biệt Và tình cảm giữa hai người Không cần phải nói nên lời Tình yêu của Phong với Mây Nếu có Thì đã được thăng hoa một cách thánh thiện Không thể nào nói ra lời Và cũng không thể được viết ra giấy ngược lại cô bé lúc nào cũng nghe lời phong như một cô em ngoan nghe lời người anh như một cô học trò chăm nghe lời chị bảo của người khi xưa đã hàng tuần đến nhà kèm học sự thương mến phong của mây có chen phần ngưỡng mộ nhưng qua một sự ưng thuận ngầm giữa hai người họ đã không coi nhau như là thầy trò đã có một lần chị trinh thổ lộ cho mây biết là chị nghĩ phong không muốn coi cô em mình như là cô học trò bé nhỏ vì theo liên nghĩa á đông thì tình thầy trò phải giữ như vậy suốt đời và không thể nào đổi ra tình thương yêu được. Tùy mây không thực sự hiểu hết tại sao thầy lại không thể thương trò. Như chị nói. Nhưng cô bé lại thấy không là học trò của anh lại lợi cho cô đủ đường. Này nhé, anh không có quyền phạt Mây. Không được nặng lời với Mây mỗi khi làm bài không được anh vừa ý và vân vân. Mây vẫn có thể hành anh nếu cô không được anh chiều theo ý mình. Cô có thể không thèm nói chuyện, không thèm viết thư, và mỗi khi anh đến chơi nhà, trong khi mây còn đang dựng anh, thì cô bé cũng không thèm mang bài ra hỏi nữa, dù tuần sau trả bài ở trường, có bị ăn trứng cũng không sao. Từ ngày Phong đi du học, và đã viết thư đều hàng tuần gửi về, thì cô bé... Không còn lý do gì để giận anh nữa Mỗi lần nghĩ đến phong Cô bé thấy thật thương anh Anh đã là kỹ sư công nghệ Tốt nghiệp từ trường Bách Khoa ở Pháp Có địa vị vững chắc ở nước ngoài Vậy mà anh đã từ bỏ tất cả Theo tiếng gọi kiến thiết quốc gia Để về nhận một chức vụ Ở Bộ Giao thông Công Chánh Về nước làm việc được hai năm Sau khi thực hiện được một số công trình Anh lại xin từ quan Để nhận một học bổng đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ Mùa Giáng sinh năm đầu tiên anh ở Hoa Kỳ May được biết là ở chỗ anh năm đó Tuyết xuống rất nhiều Mà anh cũng bỏ ra suốt một buổi chiều Mua được một món quà gửi về cho cô bé Đó là một pho tượng sứ rất nhỏ của hãng Gobel bên Đức, chế tạo có hình một cô bé xinh xắn, tóc kết biếm, ngồi trên một ghế đá, cắm cúi đọc một cuốn sách. Men sứ trông thật đặc biệt, pha trộn mấy màu chính là những màu xanh, hồng nhạt và đỏ tươi trông rất mỹ thuật. Nhưng cái đẹp của loại tượng thiếu nhi bằng sứ này là vẻ hồn nhiên của thời thơ ấu sống trong một khung cảnh thanh bình. Mê biết là anh đã mất công chọn lựa, nhưng sau khi đọc xong bức thư anh gửi kèm, cô mới hiểu hết được ý nghĩ của anh khi đi tìm mua bức tượng một cô bé thơ ngay để gửi cho mình. Tết Giáng Sinh này anh không còn ở nhà để đến thăm mây và gia đình. Anh cũng không có dịp được dẫn mây đi phố để mua đồ tặng các anh chị. Mây biết các anh các chị ai cũng sẽ cho mây một món quà đáng giá và tự mình cũng phải mua trước những món quà để có thể tặng lại mọi người. Mây đã muốn anh đi cùng. Để làm cố vấn giúp Mây Tìm ra những món quà Vừa hợp với túi tiền nhỏ bé của mình Lại được các anh các chị ưa thích Chính vì phải khó khăn lựa chọn như thế Mà anh đã được Những giờ phút êm rềm Đáng ghi nhớ trong cuộc đời Là được đi cạnh Mây Nghe Mây vui vẻ chọn đồ Và hỏi từng món đồ Xem anh có ưng ý không Đã có lúc Anh tưởng rằng chính mình là người mua tặng những đồ Mây đã lựa chọn. Anh nhớ có một lần Mây định mua một bức tượng xứ của cậu bé tay cầm vó hoa như sắp đưa đi tặng một người thân yêu. Người đó có thể là bà mẹ của cậu hay là cô bé hàng xóm mới dọn nhà đến. Trùng bức tượng thật dễ thương và Mây nói là muốn mua cho chị Trinh. Vì biết chị cũng mới có một người tặng hoa như thế Nhưng khi nhìn đến giá tiền Thì Mây đã phải lắc đầu le lưỡi Bởi đem hết số tiền dành dụng của Mây Mua quà cho cả nhà Cũng không đủ để trả cho bức tượng nhỏ bé xinh xinh ấy Trông thấy Mây tần ngần ngắm nghĩa Anh nghĩ có lẽ Mây cũng ao ước Được ai cho mình bức tượng đó Nhưng lúc ấy không hiểu sao anh không tiện hỏi. Có lẽ vì nghĩ rằng anh có mua bức tượng đó của hãng Gobel làm ra để tặng cho em thì em cũng không bằng lòng nhận. Vì nghĩ rằng ý kiến mua kỷ vật đó cho Mây là phải tự anh nghĩ ra chứ không phải đợi Mây tìm ra trước. Cách đây cũng đã gần 10 năm rồi khi còn đang học ở Pháp. Cũng có lần anh sang Munich và đến thăm xưởng chế tạo kỳ vật bằng sứ này của hãng Gobelins. Trong những bức tượng tạc các em nhỏ đủ các kiểu trong thành Lây thơ, anh nhớ là có một bức trình bày một cô bé dáng chừng bảy hai tám tuổi đang ngồi đọc một cuốn sách. Hôm ấy, anh bỗng nhiên sực nhớ đến mây vì nghĩ rằng giờ em cũng càng tuổi ấy và nếu không đi chung với một số bạn mà nơi thăm viếng chỉ là để trưng bày sản phẩm thì anh đã tìm ra một cửa hàng ngoài phố để mua bức tượng đó giữ làm kỷ niệm và nếu có dịp thì sẽ đưa tặng mây đầu tháng chạp này trong thư mây gửi cho anh có kèm theo một bức họa chân dung của cô bé và em đã nói là bức họa bằng bút chì ấy của mây đã được cô giáo khen lắm. Nhìn bức họa với nét vẽ trông thơ ngây và đẹp tuyệt vời, anh lại nhớ đến buổi đi thăm xưởng gobel ở Munich. Vì ở nơi đấy, anh đã được nghe kể chuyện là nghệ sĩ tài danh đã cho toàn thế giới được thưởng thức và trân quý những bức tượng mà hãng gobel sản xuất là nữ tu Maria Innocentia Hummel, một nữ họa sĩ kỳ tài, và anh cũng được nhìn ở phòng triển lãm cuộc đời của bà cũng có một chân dung tự họa giống như bức họa Mây đã gửi sang cho anh. Cuối tuần lễ đó, anh đã tới một cửa hàng lớn ở Denver và may mắn sau anh đã tìm được đúng bức tượng cô bé ngồi đọc sách mà anh đã chú ý tới khi xưa để nay gửi cho Mây. Như là chút quà Giáng sinh Trong những ngày anh còn xa xứ Anh mong rằng kỳ vật này Được em vui mừng đón nhận Tuy rằng đã đến với em Với hơi chút muộn màng Đọc thư anh Cô bé thấy bùi người cảm động, thì ra anh vẫn luôn luôn nghĩ đến mây kể từ ngày mây còn bé tí teo, đã có lần anh gặp mây khóc lóc vì chuyện không đâu để anh phải bế lên lòng dỗ dành những ngày thơ ấu ấy, mây chỉ nhớ lờ mờ là có anh là bạn học của anh Vũ, anh lớn của cô bé và anh hay lại nhà chơi. Sau đó. Anh lại còn đi Pháp học. Phải gần mười năm sau, Anh mới trở về. Thế mà, Sau khi anh ở Pháp về, mây đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều, Và được anh cương chiều hết mực. Mà sao anh vẫn không nói lên lời, Nói hết về tình cảm của anh với mây Cô bé đã trân trọng, Để bức tượng sứ anh gửi cho trên bàn học. Để được ngắm hàng ngày Mày nghĩ là khi có tiền để dành Cô sẽ mua dần Và sưu tầm loại tượng sứ này Vì theo anh kể lại Thì nữ tu sĩ y Là người đã vẽ kiểu cho những bức tượng trẻ thơ Của hãng chế tạo Gobel Đã có một cuộc đời thánh thiện Để phục vụ tôn giáo Và nghệ thuật Anh đã viết tiếp trong thư gửi về Giới yêu nghệ thuật khắp năm châu đã thật biết ơn người vẽ kiểu cho loạt tượng sứ Hummel, đã thật đặc biệt mà không một người thứ hai nào có thể bắt chước được. Cô bé Berta Hummel sinh ngày 21 tháng 5 năm 1909 và ngay từ khi còn học ở những lớp tiểu và trung học đã lộ ra tài năng hội họa làm các bạn cùng lớp vô cùng ngưỡng mộ. Berta có biệt tài ghi trên giấy bằng những nét vẽ đậm đà hình ảnh ấu thơ của những bạn học sinh cùng trường hay trường mẫu giáo cạnh nhà. Những thầy cô giáo đã sớm nhận thấy thiên tài của Berta và khuyên cô nên theo học ở Viện Mỹ Thuật Munich. Qua một kỳ thi tuyển và phỏng vấn, Berta được nhận vào Academy of Applied Art ở Munich. Nơi đây vào những năm 1927-1931, nhờ sự hướng dẫn của những danh sư như Maximilian Daccio, Elsa Browning, tài năng của Berta được nảy nở toàn diện, và những sáng tác của cô, đặc biệt là những tranh vẽ thứ nhi, đã ghi được những hình ảnh thơ ngây thật tuyệt vời, làm rung cảm những người xem tranh. Trước khi tốt nghiệp, Beta gặp hai nữ tu dòng Franciscan của tu viện Cuesen ở Wothembur đã có ảnh hưởng đến tâm hồn của cô nữ sinh và sau khi tốt nghiệp, Beta đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Chúa mà vào dòng tu. Nơi đây, Beta vẫn tiếp tục vẽ những tranh thứ nghi và qua những lần triển lãm đã gây được sự chú ý và thán phục của nhiều nhà phê bình nghệ thuật. Tháng 8 năm 1934, cô xin được khấn hứa trọn đời và trở thành sơ Maria Innocentia Humer. Danh tiếng của sơ Maria trở nên vang dội khắp nơi và nhà làm tượng sứ nổi danh của thời đại là Frangobel đã cùng với hai nhà điêu khắc bậc thầy là Renhold, Unzer và Arthur Moller đến tu viện để gặp sơ Maria và mẹ bề trên xin được ký giao kèo độc quyền chế tạo tượng sứ dựa theo mẫu vẽ của Hammer. Năm 1935, những bức tượng đầu tiên được đưa triển lãm tại hội chợ Leipzig và từ đấy Toàn thế giới được biết đến những bức tượng sứ tuyệt vời Hâm mơ do Gobel tạo ra Đời nghệ sĩ dù là nam hay nữ Người tu hành hay là kẻ trần tục Chỉ lấy lý tưởng phục vụ nghệ thuật làm lẽ sống Còn danh vọng hay tiền tài chỉ là phù du Điều này lại càng đúng với sơ Maria Những lợi nhuận của hãng Gobel trả hàng năm đều được cúng vào tu viện dòng Franciscan ở CSN và những người siêu tầm tượng sứ Himmel cũng ít người được gặp nữ họa sĩ, thì nói chi đến việc Sera Maria ham danh vọng ngoài đời. Chân dung của bà chỉ được mọi người biết đến qua bức tự họa, còn được trưng bày ở phòng triển lãm của hãng Gobel tại Munich. Con người tài hoa lại mệnh nhiều Sơ Maria Innocentia Hummer qua đời tháng 11 năm 1946 vì bệnh phổi sau 37 năm ở Trần Thế Nhưng có thể nói chắc rằng những sáng tác của bà hàng mấy trăm năm sau vẫn mang lại niềm vui cho những người siêu tầm Tuy cuối thư, anh cũng đã viết mấy lời khuyến khích và khen ngợi tài năng của mây cho cô hòa sĩ bé nhỏ thấy vui, nhưng cô cũng đã rơi lụy vì thương cảm cho cuộc đời ngắn ngủi của sơ Maria Enosantia. Chiếc tượng sứ tuy được đặt ở phòng riêng của mây nhưng các anh chị và mấy con bạn thân đều có dịp được vào ngắm nghía. Ai cũng phải khen là Phong có mắt bí thuật và cũng khéo lựa chọn. Một vài đứa lại bắt cô bé phải hứa là sẽ cho coi món quà anh Phong thế nào cũng sẽ gửi về trong dịp Valentine sắp tới. Ngày ấy trong những gói quà mây nhận được, gói đồ của anh chắc mây sẽ chọn mở trước hết. Những tháng đầu năm ấy Mây đã mỏi mắt mong chờ Lần đầu tiên Mây thấy là thật sự giận anh Vì ngày Valentine đã qua đi Mà ngoài những bức thư hàng tuần anh vẫn gửi về Chiếc hộp nhỏ chứa món quà xinh xinh mà mây mong đợi Vẫn chưa thấy lại phòng đã rất lầm lỡ Khi quên gửi gì cho mây vào dịp này, vì chàng đã rất bận rộn trong công việc học hành, và vào một mùa xuân, qua đại dương cách trở, vì một sự vô tình của anh mà lần đầu tiên cô bé mới thực sự biết thế nào là giận hờn.